Cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc cột cao gọn gàng. Tùy mặc bộ đồ đồng phục công ty, nhưng dường như không hề làm mất đi sáng vẻ xinh đẹp của cô gái này. Từ lúc Hoàng bước vào, Tiên vẫn không thể rời mắt nổi cậu ấy. Nhìn đâu cũng thấy Hoàng thật hoàn hảo, không tìm được nhược điểm. Hương vì muốn thị uy với tất cả nhân viên, nên thay mặt Hoàng để phân công nhiệm vụ cho từng người. Tiên lúc này vẫn không hề biết đây chính là vợ sắp cưới của Hoàng, Nên cứ ngang nhiên nhìn cậu ấy sai đắm. Tất nhiên cử chỉ khác người này đã nhanh chóng lọt vào mắt của Hương. Cô bất chợt nói to. Nhân viên mới, phiền cô nhắc lại những gì tôi vừa nói. Hương chỉ thẳng tay về phía tiên khiến cối bối rối. Nãy giờ mải mê ngắm xếp nên cô chẳng nghe lọt tay được câu gì. Tiên đứng dậy ấp úng như học sinh không thuộc bài. Nhưng bất ngờ bị giáo viên dò lại bài cũ. Hương thấy vậy thì có chút khó chịu. Đây là công ty. Sau này mỗi khi trong giờ hành chính phải tập trung 100% công suất. Nếu như các cô cứ làm việc kiểu này, lỡ có vấn đề xảy ra nghiêm trọng, lúc ấy tổn thất của công ty anh chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nhắc nhở về vấn đề tác phong Bây giờ công ty đang cần một bản thiết kế với đề tài thiên nhiên. Tùy mọi người sáng tạo, Các bạn có thể tự do lựa chọn khu làm việc để đạt hiệu quả cao nhất, miễn từ giờ tới tối các bản vẽ nộp lại cho tôi là được. Hương cũng phân tích rõ thêm một số vấn đề chi tiết nữa. Tiên vẫn còn ái ngại chuyện hồi nãy nên không dám lơ là mất cảnh giác. Cục quyết tâm sẽ làm hết khả năng có thể. Tiên rất tự tin về các bản vẽ của mình, đặc biệt là về chủ đề thiên nhiên hoa lá. Xưa kia trường cô cũng đã từng tổ chức cuộc thi tương tự cho sinh viên. Kết quả tiên được giải đặc biệt. Bản thiết kế của cô còn được trưng bày tại khoa của trường. Sau khi hướng dẫn rõ nội quy, Hương cùng Hoàng cùng nhau rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại hơn chục người, họ gì sao? Cô ấy là vợ sắp cưới của sếp đấy. Cậy có sếp chống lưng nên hống hách lắm. Lúc nào cũng tự cho mình giỏi nhất. Trong khi đó chúng tôi còn chưa hề thấy bất cứ tác phẩm nào cơ. Tiền có chút hụt hẫng khi nghe tin này nhưng cô tự động viên mình. Anh ấy xuất sắc như vậy thì vợ cũng phải ra cảnh thương xứng. Công nhận cô ấy may mắn lắm nên mới gặp được anh Hoàng. Bỗng một nhân viên nữa nói tiếp. Ủa sao bảo có tất cả bốn nhân viên mới mà bây giờ mới thấy có ba người. Tiền ngờ ngá cô chợt nhớ ra ngọc nên vội vàng gọi điện. Nhưng chỉ thấy chuông chứ không có tiếng người bắt máy. Chết rồi, bạn em cũng trúng tuyển đợt vừa rồi. Không biết nó bận gì nên giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Những người còn lại cũng không quá bận tâm nữa. Họ tự tìm một khoảng trống cho riêng mình rồi vẽ. Tiền cũng vội vã bắt tay vào công việc. Mọi người tập trung cao độ. Ai cũng mong muốn tác phẩm của mình sẽ tạo hiệu ứng riêng. Bên công ty này có chính sách hưởng lương theo năng lực. Cùng làm vị trí như nhau, nhưng mức lương thậm chí có thể gấp đôi đồng nghiệp là chuyện hết sức bình thường. Vậy nên ai cũng cố gắng hết sức. Đặc biệt ở phòng thiết kế, mọi người bằng mặt nhưng không bằng lòng, luôn tranh đấu quyết liệt. Tại phòng giám đốc, sau khi hoàn thành các nét vẽ phát họa trên giấy, Ngọc tiến tới máy tính, ngón tay lướt nhẹ con chuột, những nét vẽ đầu tiên được hiện ra. Cách cô làm cực kỳ thuần thục, Từ họa tiết nhỏ nhất cũng được chú thích rõ ràng tỉ mỉ. Chỉ một lúc sau, Ngọc thở vào, vùi tay lầm bẩm Hoàn thành. Cô Lưu lại cẩn thận, cầm theo bản vẽ bước ra ngoài. Ngọc thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ của tiên, thì nhanh chân đi tới phòng thiết kế. Tiến hỏi coi cô ấy gọi mình có chuyện gì. Trong phòng mọi người vẫn đang tất tả vẽ cho xong. Ngọc vừa nhìn lướt qua đã biết những người này cũng đang làm công việc như mình. Cô tới chỗ Tiên vỗ nhẹ vào vai. Sắp xong chưa? Tiên vừa vẽ vừa nói. Mày đi làm muộn thế, nhanh vẽ đi. Chủ đề thiên nhiên, tối nay phải nộp đấy. Tao vẽ xong rồi. Hả? Tiên bất ngờ nhưng vì thời gian gấp rút quá nên không hỏi nữa. Cô biết Ngọc luôn có những bản vẽ không giống ai. Nên cô ấy luôn bị đánh giá ở mức thấp báo động. Tiên chỉ cười xòa cho xong chuyện. Cô nhỏ nhẹ. Ý tưởng này, mày thấy như thế nào? Ngọc hơi cười. Mày muốn nghe những lời thật lòng hay khen đây? Thôi, thống nhất mày đừng nhận xét. Không tọa tụt hết cảm xúc đấy. Gu mày với tao không giống nhau. Cứ im lặng cho lành. Ngọc trưng hưởng, cô ngồi tựa đầu vào ghế, cắm tay phone, thả hồn vào từng giai điệu du dương. Thái độ này của Ngọc khiến bao nhiêu người ngứa mắt. Hồi xưa khi ngồi trên ghế nhà trường, cô bị giảng viên ghét cũng bởi tính cách này. Cô ấy lúc đã làm việc thì luôn tập trung cao độ. Nhưng khi đã giải quyết xong thì lại thản nhiên hưởng thụ. Tầm 4 giờ chiều Hoàng với Hương quay lại đây. Trên tay cô ấy cũng cầm một tờ giấy. Hoàng thấy mọi người vẫn đang hồi hộp chỉnh sửa lại bản vẽ. Có duy nhất Ngọc là ung dung nghe nhạc. Mọi người đã xong hết chưa? Xong rồi đây sếp ơi. Tất cả mọi người gom lại bản vẽ đưa cho Hoàng. Tiền vội đập mạnh vào người Ngọc. Cô ấy mở mắt bật dậy như cái lò xo. Điệu bộ này khiến nhiều người tức tối Duy chỉ có Hoàng là thấy buồn cười Cô làm kiểu gì đi chăng nữa Thì cậu ấy cũng thấy đặc biệt Hoàng kéo ghế ngồi xuống Lần lượt coi từng bản vẽ Những bản thiết kế kia Tuy đẹp nhưng không độc lạ Giống như món đồ quen thuộc Mà người ta ăn hàng ngày Sẽ không có hứng thú Hơn nữa đối tác lần này Là cực kỳ khó tính Những ý tưởng kia sẽ không thể qua được vòng thẩm định Bà của Hoàng bị quá vội vã nên đã ký bản hợp đồng này. Tưởng vớ món hơi lớn, nhưng thật ra chỉ là miếng xương to. Tác phẩm của Hương tốt nhất, nhưng chỉ ở ngưỡng an toàn. Thứ mà Hoàng muốn là phải độc đáo, ngông một chút. Hoàng dại, lạ lẫm. Sau khi đã xem hết các bản vẽ này, cậu mới hỏi Ngọc, của cô đâu? Bây giờ Ngọc mới lưỡng thưởng bước lại, cô chìa ra bản vẽ trước mặt Hoàng. Giây phút ấy, Hoàng bỗng giật mình. Cậu hết nhìn bức vẽ lại nhìn sang Ngọc, ga màu chủ đạo trong bức vẽ là xanh đen Bộ váy là hình ảnh những con sóng nhấp nhô uốn lượn Phẳng phất trên thân váy là những song biển mềm mại Nhìn vào bức tranh khiến ta liên tưởng ngay tới vùng sông nước Hoàng cầm luôn bức ảnh của Ngọc rồi nói to Cô thiết kế trên máy tính giúp tôi gấp Tôi làm xong rồi, lưu trong máy tính phần hình ảnh đó Hoàng vẫn còn ngạc nhiên, cậu vẫn biết cô tài năng Nhưng không nghĩ trí tưởng tượng của Ngọc lại bay xa tới vậy. Hoàng khẽ gật đầu. Cô qua phòng tôi chút. Mọi người hôm nay vất vả rồi. Tôi quyết định lấy bài của Ngọc. Tôi thấy bài này đủ các tiêu chí mà bên đối tác yêu cầu. Ý tưởng của mọi người đều khá tốt. Nhưng để lần sau áp dụng với các đối tác khách hàng khác. Hương âm ức ra mặt. Cô kéo tay Hoàng đi luôn. Dường như lại sắp có trận tranh cãi nảy lửa. Tiền cũng khá bất ngờ. Cô vẫn không dám tin... Ngọc lại may mắn nhiều lần tới vậy cách nói chuyện của Hoàng đối với Ngọc cũng không xa cách như đối với tiên cô kéo Ngọc lại gần chỗ mình rồi hỏi nhỏ Này mày đi đâu đấy tao không có xe nên đi sớm anh ta bảo cần bản thiết kế nên vào phòng anh ta vẽ thôi mày mày được vào phòng giám đốc luôn á mày với anh Hoàng quen nhau từ trước đúng không không tao sao quen anh ta được thế mày có biết cô gái vừa rồi Là vợ sắp cưới của anh Hoàng không? Con điên này Vợ anh ta thì liên quan gì tới tao? Bớ vẩn Thôi tao qua phòng coi làm gì nữa không? Bên công an đã liên lạc lại với mày chưa? Chưa thấy gì Chắc phải hôm nữa họ sẽ liên lạc Ngọc vẫy tay chào tiên rồi ẩy ẩy đi ra Những nhân viên ở đây thấy tiên là bạn thân của cô gái vừa rồi Thì đồng loạt ném ánh mắt khó chịu Họ cố tình nói to Tưởng thế nào Hóa ra cố tình đi cửa sau Cô được vẽ vớt vào đây là nhờ có con bạn kia nó đi năn nỉ sếp đấy. Chẳng hiểu xếp bị gì mà lại để nó làm cho mở mắt. Bức vẽ như học sinh tiểu học thì xếp lại chọn. Đúng là xã hội đảo điên không biết đâu mà lần. Tất cả mọi người đều đồng tình nên tiên dù muốn bảo vệ cũng không được. Thực ra cô cũng không thấy đẹp nên chẳng biết phản biện ra làm sao. Cũng từ giây phút đó tiên cảm nhận rõ mình bị tẩy chay. Mọi người không còn vui vẻ nói chuyện với cô như hồi nãy Họ cứ thủ thỉ nói cười khẽ khẽ Hương lôi hoàng vào trong phòng không ngừng chất vấn Em đã vứt bỏ tự tôn để giúp đỡ anh Tại sao bản thiết kế của em lại không được chọn Anh đi chọn một con mới ra trường Ý anh là em không bằng nó có đúng không Hay là anh bị tình cảm che mở mất lý trí Em không phục Em bị làm sao vậy Chuyện nào ra chuyện đó Lần này thực sự đối tác cực kỳ khó tính. Chỉ cần một sơ sẩy của chúng ta sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn. Anh đã từng lăn lộn rất nhiều năm trong nghề. Anh hiểu tiêu chí đánh giá của họ. Ngay từ khi đọc bản hợp đồng, anh đã biết những nhân viên ở đây không đáp ứng được. Anh vẫn nói ngay từ đầu. Anh không quan trọng bằng cấp hay kinh nghiệm. Cái anh cần là tư duy sáng tạo. Anh đánh giá tất cả mọi thứ ở mức khách quan. Nếu như em vẫn không phục, Lát nữa anh sẽ nhờ một số người bạn của anh bên chuyên gia thiết kế, nhận xét hai bản vẽ này, coi họ chọn bản vẽ nào. Hương cười nhạt, đẩy mạnh hoàng ra khỏi cô hét lên. Em không cam tâm. Cô mới bước ra cửa, đã thấy Ngọc lù lù bước vào. Hương lừa muốn trái mắt, chỉ muốn tống cô ta ra khỏi đây ngay lập tức. Ngọc vẫn bình thản như thường lệ. Cô không thích quan tâm những chuyện của người dưng. Anh gọi tôi có việc gì? Bản thiết kế này ý tưởng tốt, tuy nhiên màu sắc hơi đậm, các tình tiết cũng đơn giản quá. Nếu như cô thêm vào phần vai một hoa sen đang nở, sẽ tôn quý lên rất nhiều. Anh chắc chắn sẽ thiết kế vậy hả? Tôi không nghĩ vậy. Mẫu này thể hiện sự mạnh mẽ, chứ không phải liệu yếu đảo tơ. Hơn nữa nếu như cho màu của hoa sen là sẽ bị đối lập tình tiết dối rắm Gà màu xanh đen thể hiện quyền lực, tôi sẽ không thay đổi ý tưởng của mình đâu. Tôi cũng đã nói với anh, tôi chấp nhận đầu quân cho tập đoàn này. Nhưng phải để tôi tự do sáng tạo, mỗi người sẽ có các ưu nhược điểm riêng, tôi không thích lối mòn. Hoàng hơi nhíu mày một chút, cậu bỗng gật đầu. Được rồi, vậy quyết định đi. Biết đâu sự táo bạo này của cô lại khiến bên họ hài lòng. Tôi cũng hy vọng như vậy. Thú thực nước đi này tôi cũng thấy mạo hiểm. Tại anh bị ảnh hưởng phong cách thời trang châu Á nên mới thấy vậy. Chứ tôi nghiên cứu bên châu Âu từ xưa rồi Tôi hiểu nhu cầu đánh giá của họ Nói chung tùy anh Tôi thì trước sau vẫn giữ vững quan điểm cá nhân đó Cô phát hiện ra năng khiếu hội họa từ khi nào Ngọc gãi đầu gãi tay cô xị mặt Thôi đừng có nhắc tới chuyện này Tôi toàn đội sổ nên không có gì đáng tự hào hết Tôi còn nghĩ mình sẽ bị loại từ vòng gửi xe Không ngờ được vào đây làm việc Thế những lúc bi ý tưởng thì cô thường làm gì? Bánh mì không chấm cà phê đen Hoàng cố nhịn cười Cậu vội làng sang chuyện khác Cô coi xử lý bản vẽ hoàn chỉnh giúp tôi Rồi gửi qua Zalo lô Vào nhóm thiết kế Ngọc gật đầu Cô vừa ngồi xuống ghế đã nhận được tin nhắn của tiên Tao qua đó với mày được không Ngọc thấy tiên Tự dưng nhắn tin như vậy Thì đoán rằng có chuyện chẳng lành Cô vội vã gọi lại Nhưng tiên tắt máy luôn Tin nhắn thứ hai được gửi tiếp Tao ở đây cứ thấy chán chán. Tao muốn qua đó học hỏi chút kinh nghiệm. Đồng thời có chuyện muốn nói với giám đốc. Tao đang thắc mắc không biết tại sao lại bị đánh trượt. Vậy mày hỏi qua phòng giám đốc. Tao cũng đang ở đây. Sửa lại cho anh ta chút bản vẽ. Cô gái kia không nhắn lại nữa. Chỉ vài phút sau đã nghe có tiếng gõ cấp cấp bên ngoài. Đoán chừng đây chính là tiên. Nên Ngọc đứng dậy ra mở cửa. Hoàng đang coi lại bản hợp đồng. Cậu ấy thấy tiền bước vào thì hơi nhíu mày, nhưng cũng thể hiện thái độ khó chịu. Anh Hoàng, em có chuyện muốn nói về bản thiết kế. Anh có thể cho em vài phút trình bày được không? Cô nói đi, tôi đang nghe đây. Bản thiết kế của em về chủ đề này đã từng đoạt giải cao nhất, được các giảm viên công nhận. Vậy chỗ nào không phù hợp thưa anh? Bản vẽ của cô yểu điệu quá, không thể hiện sự sang chảnh mạnh mẽ. Cô cứ cố gắng rút kinh nghiệm từ từ. Sau này sẽ có nhiều lúc dùng tới Tiên không đáp lại nữa Mắt rơm rớm như sắp khóc tới nơi Hoàng có chút bối rối Tôi đâu có nặng lời gì với cô Ngọc vội vàng kéo tay Tiên ngồi xuống Cô an ủi Nên đi, khóc gì nữa Ngồi đây đợi tao chút Tao làm cho xong đã Lát dẫn mày đi ăn Công việc quá gấp gáp Nên Ngọc cũng không sám nói chuyện với Tiên nhiều Cô tiếp tục xử lý công việc của mình. tiên ngồi một góc, mắt vẫn liếc nhìn Hoàng đầy tình tướng. Dường như cô bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt với Hoàng. Càng nhìn cô lại càng không thể rời mắt. Cậu ấy giống như thỏi nam châm, sức cuốn hút mãnh liệt, khiến phái nữ không thể kìm lòng. Đặc biệt mỗi khi cậu ấy hăng say làm việc, sự lịch lãm càng tăng thêm bội phần. Không gian đang vắng lạng như tờ bỗng có tiếng ngọc vang lên. Anh có đi pha cà phê không? Cho tôi một góc với. tiền chố mắt, cô nín thở coi phản ứng của sếp như thế nào. Cô vẫn không tin Ngọc có thể dám nói chuyện ngang tàng với Hoàng như vậy. Người đàn ông kia đánh nút mấy dòng chữ rồi dừng lại. Xong rồi, cà phê đen nhưng không kiếm được bánh mì đâu. Hoàng cũng hỏi tiên, cô uống cà phê gì tôi pha luôn? Em uống cà phê đen. Lần này tôi lượt Ngọc ngạc nhiên không kém nhưng cô không dám nói. Đợi tới khi Hoàng rời khỏi phòng, Ngọc mới thủ thỉ. Ủa, mày uống được cà phê đen bao giờ đấy? Sao bữa trước uống say, mày bọc cạch tới giả Mày cứ chửi tao hâm nên uống cà phê đen đó. Tự dưng quay ngoát khiến người ta không kịp thích nghi. Tiên ngựa ngùng. Chẳng biết nữa, tự dưng thấy thích. Công nhận mày may mắn, nên mới được anh Hoàng coi trọng. Tao ngay cả nói chuyện cũng sợ, chứ đừng nói tới dám ra lệnh như mày. Tao nói này, Cả phòng họ đang tẩy chay tao với mày Tại bản vẽ của mày được thông qua Nên ai cũng ghét Cứ tường Ngọc sẽ gân cổ cãi lại Nhưng cô ấy vẫn điềm tĩnh Như không có chuyện gì Bàn tay nhanh thoan thoát điều khiển chuột Kệ họ đi Lo công việc cho tốt vào Hơi đâu để ý chuyện thiên hạ Mày cũng đừng nghe người ta nói gì Mình được nhận vào đây thì phấn đấu cống hiến Cả ngày túm năm tụ bảy Đi nói xấu người khác Thì mãi mãi vẫn chỉ đứng sau thôi. Tiền thấy vậy thì gợt gù tỏ vẻ đồng ý. Cô cứ quan sát hết phòng làm việc của Hoàng. Tiền lại hỏi tiếp. Hồi nãy sếp với vợ sắp cưới cãi nhau to lắm hả? Tao có biết đâu, mày quan tâm anh ta làm gì? con Hâm này, mày chẳng biết gì hết. Nhân viên muốn được ưu ái thì phải nhìn mặt sếp. Mình khiến họ nể trọng thì sau này cũng dễ được thăng tiến hơn. Mày thấy anh ta là người như thế nào? Ngọc trả lời bâng quơ. Thế nào là sao? Nay mày toàn nói linh tinh, tao chẳng hiểu gì hết. Ê Ngọc, anh Hoàng chưa có vợ, lại là ân nhân của ta Với lại nhìn cách anh ấy đối xử với cô gái kia không giống như những cặp đôi yêu nhau. Tao thấy mấy lần anh ấy liếc nhìn tao. Nếu như tao... Cô ấy mới nói tới đó thì Hoàng bước vào, trên tay cầm ba cốc cà phê đá. Cậu đặt lên bàn làm việc của Ngọc rồi nói khẽ. Hai người uống đi Tiền vẫn còn ám ảnh với cà phê Lần nào uống xong cũng bị choáng váng Nôn nào như ốm lâu ngày Hôm nay cô nhắm mắt nhắm mũi để thử lần nữa Vừa mới nhấp một ngụm nhỏ Đã thấy đắng ngắt Mùi vị khó chịu vô cùng Tuy nhiên tiền vẫn phải cố gắng bình thản nhất có thể Cà phê công ty mình nguyên chất nên ngon quá anh ạ Ừ bạn tôi trồng cà phê Nên hay gửi làm quà cho công ty Hoàng trả lời cho có lệ rồi tiếp tục làm việc. Cậu tính hôm nay sẽ giải quyết cho xong việc, để tối về hẹn hò với Hương. Cô ấy xem ra khá là tức giận nên chẳng liên lạc lại. Hoàng biết Hương thiệt thòi rất nhiều cộng với chuyện bản thiết kế này, nên cố gắng sắp xếp thời gian bù đắp cho Hương. Cậu nhắn tin cho cô ấy. Tối nay mình đi ăn rồi xem phim em nha. Em đừng có giận nữa, anh bận bù đầu công việc luôn. Đợi anh xong dự án này sẽ dành nhiều thời gian cho em Em cứ giận vậy anh cũng đau đầu lắm Cậu ấy biết Hương sẽ đọc nhưng không nhắn lại Lần nào cô ấy giận cũng mất cả ngày Nào ngờ tin nhắn vừa mới gửi đi thì ngay lập tức cô ấy gọi đến Hoàng ấn nút nghe giọng dịu hẳn xuống Anh đây Bao giờ anh mới xong việc Anh sắp xong rồi Lát anh qua nhà đón em nha Em cần mua gì không tiện đường anh về mua luôn thể Không, nay chúng ta qua biệt thự. Anh cầm máy tính qua đó, ăn xong về đó luôn. Em không muốn đi xem phim, muốn ở đó nói chuyện với anh thôi." Nghe giọng cô ấy rủ rổi, Hoàng vội vàng đồng ý. "Anh biết rồi, đợi anh chút. Vậy lát nữa anh qua đó luôn cũng được. Em đang trên đường tới công ty, em qua phòng anh ngồi chờ." "Ừ, vậy em qua đây, đi đường cẩn thận đấy. Hôn em đi." Hoàng thấy hai cô gái kia đang ngồi ở đây, Thì ngại ngùng cậu lý nhí. Thôi em đi đi, lát nữa anh cúp máy đây. Cậu ấy nghe Hương dặn dò thêm chút nữa mới tắt máy. Nãy giờ tiên chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện. Chẳng hiểu sao cách cậu ấy cư xử nhẹ nhàng với Hương. Lại khiến tiên cũng ao ước có được người yêu như vậy. Cô chứng kiến rất nhiều người đàn ông ra trưởng đánh đập vợ con. Chưa thấy ai ấm áp quan tâm người khác như Hoàng. Trong giây phút nhất thời, sự tham lam trỗi dậy, cô muốn một ngày nào đó được trở thành người yêu của Hoàng. Cô chấp nhận yêu trong bóng tối. Thực sự trên đời này, người đàn ông hoàn hảo như Hoàng đã không còn tồn tại thêm một ai nữa. Ngọc Mải mê làm việc nên không biết sự thay đổi của cô bản thân. Khi hết giờ làm cũng là lúc Ngọc hoàn thành xong công việc, cô gửi bản hoàn chỉnh cho Hoàng rồi nói to. Tôi về đây. Ừ, cô về đi. Tiền vì muốn nán lại thêm chút nữa nên giả như nhức đầu. Cô mệt mỏi. Tao đau đầu quá, mày về trước đi, chút nữa tao về. Lại say cà phê hả? Vậy để tao đỡ mày, thôi, thuê xe taxi đi. Chứ sợ tao chở mày không nổi, có ngồi được xe máy không? Tao không biết nữa, tự dưng hoa mắt tróng mặt, đầu óc cứ quay vòng tròn. Vậy mày ở yên đây, tao đi mua cho lý nước cam ép. Chút nữa tao với mày về luôn Tiên thấy có cơ hội được nói chuyện riêng với Hoàng Nên vội gặt đầu Ngọc vừa đứng dậy thì Hoàng cũng tiếp lời Tôi cũng về luôn đây Lát nữa hai người về sau Chốt cửa bên ngoài vào giúp tôi là được tiền Trưng hửng Nhưng khi thấy camera đang trĩa thẳng vào mình Thì lại nằm bẹp xuống ghế Hoàng với Ngọc cùng rời đi Họ bước vào thang máy Cậu ấy bỗng sực nhớ ra chuyện quan trọng Nên nói luôn Đợi tôi lên tầng 7 đã, rồi mình cùng xuống. Trên đó có căng tin bán nước. Chắc họ vẫn chưa nghỉ đâu. Ngọc gật đầu cánh cửa vừa đóng lại. Hoàng ấn số 7. Khi đi được đoạn ngắn, thì trong đó các số nhảy liên tục, điện cũng tắt phụt. Ngọc quá bất ngờ nên sợ hãi túng chặt lấy tay Hoàng. Ánh mắt không ngừng cầu cứu. Chết rồi, thang máy có vấn đề rồi hả anh? Từ đây mà đứt cáp rơi xuống là tôi với anh cũng không còn mạng nữa. Tôi không muốn chết đâu. Cô ấy bỗng ỏa khóc. Nước mắt cư tuồn như suối. Bàn tay vẫn điên cuồng ấn nút mở thang máy nhưng không ăn thua. Hoàng nhanh chóng gọi cứu hộ nhưng chẳng thấy có ai nghe máy. Hoàng giữ chặt Lê Ngọc cậu nói to. Bình tĩnh, không sao đâu. Cô đừng có hoảng loạn. Cậu ấy mới giất lời thì thang máy bỗng rùng lắc trôi tuột xuống. Ngọc sợ hét toán lên rồi ôm chầm lấy Hoàng. Nước mắt cô ấy ướt đẫm nguyên bả vai của Hoàng. Thang máy đang rơi thì chứng lại. Chỗ này cũng không biết đang là lầu mấy. Khổ nỗi tầm giờ mọi người đã bắt đầu ra về. Thang máy này chỉ dành riêng cho quản đi cấp cao. Nên họ mắc kẹt ở đây cũng không có ai ứng cứu. Hoàng mở điện thoại lần nữa thì điện thoại cũng báo tắt nguồn. Hồi nãy Ngọc vì vội mua nước cho tiên nên cũng không cầm theo điện thoại mà để trong túi sách. Cô lần đầu tiên thấy sự sống mong manh tới vậy. Hơi thở cũng gấp gáp vì sợ hãi. Anh ơi, giờ làm sao hả anh? Nó có rơi nữa không? Nến đi, bình tĩnh. Chắc lát nữa đội cứu hộ sẽ tìm thấy chúng ta. Cô không được khóc hay hoảng loạn. Sẽ làm thiếu oxy đấy. Nó rơi tự do rồi dừng lại như vậy sẽ không rơi tiếp đâu. Hoàng cứ gọi to để cầu cứu bên ngoài nhưng chẳng có ai trả lời. Ngọc mặt tái xanh cứ co giò ôm lấy cậu ấy. Khi đã dùng đủ hết mọi cách cũng không ăn thua. Họ bất lực ngồi dựa đầu vào một góc. cả người Ngọc vẫn đang run cầm cập. Hàm răng ba vào nhau kèn két. Hoàng sợ cô ấy xảy ra chuyện nên chẳng kịp nghĩ ngợi kéo Ngọc vào lòng. sưởi ấm cho đôi bàn tay của cô ấy. Kể về những câu chuyện thời đi học với lúc khởi nghiệp đầy khó khăn của mình. Để cho Ngọc phân tâm. Công nhận cách này có hiệu nghiệm ngay lập tức. Ngọc vừa khóc vừa hỏi. Anh giàu thế mà cũng phải đi rửa bát thuê ấy hả? Ừ, hồi đó ở bên anh, tôi không muốn lấy tiền của ba mẹ nên tự săn học bổng. Ở bên đó thì làm đủ nghề kiếm tiền, có lần còn bị người ta quỳt tiền nữa. Thế xong anh có lấy lại được tiền không? Có, chủ quán là người Việt Nam, nhưng họ cậy mình có quốc tịch Anh nên định tính xù. Họ nghĩ sinh viên khi kiện sẽ không được thỏa giải quyết, nhưng tôi cứ kiên quyết kiện tới cùng. Sau đó thì lấy lại được hết số tiền đó. Sao anh lại chọn tôi vào đây làm việc? Anh là người duy nhất tin tưởng vào tôi. Mọi lúc khi đi học, ai cũng chán ghét tôi. Chỉ có duy nhất tiên là chơi cùng với tôi. Các giảng viên đều nói tôi nên từ bỏ chuyên ngành này. Tại tôi không hợp. Sẽ chẳng bao giờ thiết kế được bản vẽ giao hồn. Nhưng họ càng không tin thì tôi sẽ càng cố gắng. Cô giỏi lắm. Tính cô cũng khá giống với tôi. Tôi thấy cô là... Bản thân của mình hồi trẻ Hơn nữa các ý tưởng của cô rất mới mẻ Tôi đánh giá ca Họ cứ trò chuyện một hồi Khi bình tĩnh lại Ngọc mới nhận ra mình vẫn đã ôm um chặt Lê hoàng Cô vội vã ngồi tách ra Cả hai cùng xấu hổ như vừa làm chuyện sống Họ cứ im lặng một hồi nữa Thang máy cũng mỗi lúc lại tối đen như mực Lạnh lẽo vô cùng Khi thấy thang có biểu hiện sắp rơi lần nữa Thì Ngọc chẳng nghĩ ngợi được gì Vội lui sát lại chỗ hoàng Cậu ấy cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy Ngọc. Sau một hồi vừa sợ lại đói cộng với giá lạnh nên Ngọc tựa đầu vào vai Hoàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cậu ấy khi thấy vai mình nặng chĩu hơi thở đều đều phải ra từ cô gái. Thì chắc mầm cô ấy đã ngủ rồi. Trong người cậu bỗng le lói một cảm giác kỳ lạ. Hoàng cũng không biết đó là gì. Cậu ngồi thẳng lưng để Ngọc tựa đầu vào thoải mái nhất. Hoàng cũng từ từ nhắm mắt lại. Hương khi tới phòng của Hoàng chỉ thấy Tiên đang nằm trên ghế thì tức tối lắm. Cô gọi điện cho cậu ấy nhưng không liên lạc được. Tiên thấy Hương xuất hiện tới thì mệt mỏi ngồi dậy. Cô xoa hai bên thái dương. Em bị tụt huyết áp Đang tính ở đây đợi Ngọc. Cô ấy đi cùng với anh Hoàng một lúc rồi nhưng mãi vẫn chưa về. Em gọi điện cho Ngọc nhưng điện thoại lại ở đây. Đến mức này thì Hương không thể chịu được nữa. Cô điền tiết hất hết tài liệu xuống dưới đất. Gọi thêm vài cuộc nữa không được thì bực bội bỏ đi luôn. Cô tới thẳng nhà Hoàng để nói lại những chuyện này. Hy vọng ba mẹ cậu ấy sẽ đứng ra làm chủ cho mình. Hương cũng mới nhận được tin Ngọc mới vào làm. Nhưng đã đòi ứng trước gần 200 triệu. Cô không tin giữa Ngọc với Hoàng lại trong sạch. Nhất định giữa hai người họ có mối quan hệ gì đó mở ám. Tiền cũng nóng ruột cả buổi. Cô chắc mầm Ngọc với Hoàng lại đang trốn ở góc nào đó hẹn hò. Sau những chuyện này, cô cũng dần mất thiện cảm về bạn thân. Không nghĩ Ngọc lại mưu mẹo như vậy, rõ ràng đứng trên cương vị người ngoài. Tiền cũng nhận ra họ không giống xếp với cấp dưới. Cô lấn cấn một hồi rồi quyết định mở túi sách, lấy điện thoại của Ngọc ra coi thử, cô tạc lưỡi. Mình với Ngọc là bạn thân, chắc không có sao đâu. Tiền sau khi sao chép xong thì cầm luôn túi sách của Ngọc rời đi, trong lòng vẫn hậm hực không yên. Cô khó chịu nhất vì mãi vẫn không liên lạc được với bạn thân. Hôm nay khi tới nhận việc, Tiên cũng được sắp xếp chỗ ở tại công ty luôn. Cô lưỡng thững bước về cư xá. Ở đây mỗi phòng có 5 người. Phòng của Tiên toàn bộ đều là người ở bên thiết kế. Tiên cũng đăng ký cho Ngọc một suất. Tính rủ cô ấy sau khi đi làm về. Thì về chung đây cho vui. Thành thử chỉ có 3 người lạ. Họ đang đánh bài vui vẻ. Vừa thấy Tiên về thì dẹp luôn. đảo ỏng ẻm. Đi ăn cơm thôi hai chị ơi, xuống nhanh không tí nữa đồ ăn nguội hết bây giờ. Ừ, nhanh lên mọi người. Họ bước qua tiên, chẳng thèm nói bất cứ câu nào. Cũng chẳng ai thèm để ý tới sự xuất hiện của cô ấy. Tiên mở tủ đồ cá nhân, bỏ hết các thứ quan trọng vào bên trong khóa lại. Cô cũng nhanh chóng tắm táp thay đồ rồi đi xuống nhà ăn. Lúc này ở đây khá vắng vẻ, lác đác mới thấy vài người. Tiên tới quẩy phục vụ. Lấy một phần cơm trứng chiên, cá kho và chút rau cải xào, canh bí đỏ thịt bằm, rồi bưng lại bàn trống ngồi một mình. Nhìn suốt cơm này, cô cũng thấy hạnh phúc hơn mọi ngày. Chỉ ít còn được ăn no, không sợ bị đói. Cô tự giành phạt bản thân, phải biết cố gắng nỗ lực hơn nữa. Nếu muốn có được cuộc sống sùng túc thì nhất định phải bám trụ được ở công ty này. Bà cô gái hồi nãy cố tình chọn bàn ăn ngay chỗ tiên. Họ vừa ăn vừa nói to. Cái con nhỏ ngọc kia chắc đang cùng xếp đi ăn mừng rồi. Công nhận nó vào sau mình lại được xem trọng thế. Không biết sử dụng chiêu thức gì. Hiền hất hàm. Ê nào, mày qua hỏi thử coi nó dùng chiêu gì để áp dụng coi sao. Tao thấy mày ế quá rồi. Biết đâu học xong lại vớ được đại gia cũng nên ấy chứ chẳng đùa đâu. Cô gái tên đào cười giả lạ. Chị hạnh chỉ được cái trêu em, nhưng chắc em cũng phải đi học thật. Ấy mốc ế mèo không ai nhòm ngó. Sĩ diện gì tầm này các chị nhỉ? Xòa cũng chèn ngang. Tao nghe giang hồ đồn. Con nhỏ đó tốt nghiệp trung bình. Học thì rớt lên rớt xuống. Chỉ được cái đánh nhau là không ai bằng. Con em họ tao học Trung khóa với nó kể lại. Bé ấy bữa cũng nộp hồ sơ ở đây. Nó bằng khá hẳn hoi mà bị đánh trượt từ vòng gửi xe. Chúng mày nghĩ coi bằng trung bình sao được vào phỏng vấn. Nó không đi cửa sau mới lạ. Con này nhìn cái mắt ướt át thế kia Là câu dẫn trai số 1 rồi Nó có thân thiết với ai Cũng lại đâm sau lưng người đó thôi Đào giả như ngốc ngách Chị ơi, sếp có vợ sắp cưới Nhưng vẫn bị vướng lưới tình hả chị? Chứ còn gì nữa Đến người câm điếc bẩm sinh Cũng phát hiện ra chuyện này Thôi ăn đi, còn về phòng chơi bài tiếp Đứa nào thua Mai phải dẫn đi ăn sáng đấy Họ cứ trò chuyện đủ mọi thứ Trên trời, dưới đất Xem ra cực kỳ vui vẻ Tiên lạc lõng giữa những người này Những lời vừa rồi tất nhiên cô cũng bị sao động Dù Tiên đã cố gắng tự dặn lòng không được nghĩ xấu cho Ngọc Nhưng chuyện đang xảy ra Nhất là vụ cô ấy với Hoàng cùng mất tích một cách bí ẩn Khiến cho niềm tin trong cô cũng vì vậy mà lung lai Tiên cúi gặp mặt ăn cho xong bữa Giả lấy điện thoại bấm liên tục như đang nhắn tin Nhưng kỳ thực chẳng có ai để nói chuyện Có nhiều lúc Tiên vẫn thường tự mình thắc mắc Cô rõ ràng có nhàn sắc Tài năng Nhưng lại chẳng được ai giao hồn để ý Nếu có cũng chỉ là những người Không công ăn việc làm tán tỉnh Ngọc thì may mắn hơn Cô ấy có gia cảnh tốt Nên khá nhiều bạn bè vây quanh Ngọc cũng từng kể đang thầm thích Một anh chàng làm bên IT Nhưng tiền chưa từng thấy mặt Sau này thì không ai thấy nhắc tới nữa Tiên càng nghĩ càng thấy chán nản cuộc đời Vẻ mặt cứ như đưa đám Cô ăn xong thì đứng dậy đi vào phòng trước Bà cô gái kia thấy đạt được ý đồ Thì cứ cười khúc khích như được mùa Tiên vào phòng Lại giường của mình ôm con gấu bông Rồi nằm ngủ Cô cũng chẳng có ai để nói chuyện Bất giác nhớ tới em trai mình Tuy em trai đối xử với Tiên không ra gì Nhưng khi thấy cậu tao vướng Vòng lao lý Không biết bao giờ mới được ra tù Nên Tiên cũng xót xa Cô chỉ biết cầu nguyện cho em trai sẽ nhanh chóng cai nghiệm thành công, rồi về kiếm công việc tử tế, lo làm ăn. Tiền cũng hy vọng nhận lại được hết số tiền kia để trả cho Ngọc. Có như vậy không còn nợ nần gì nữa, thì tiền cũng đỡ ái nái. Cô rảnh rỗi lướt điện thoại vào trang cá nhân. Có những người bạn học trung đại học, đa số họ cũng đều tìm được công việc cho riêng mình. Một số thì chấp nhận làm trái ngành để có tiền mưu sinh sữa trốn đô thị xa hoa này. Bên tài tiền vẫn văng vẳng tiếng nói của những người hồi nãy về vụ bằng cấp của Ngọc. Cô đang miền màn suy nghĩ thì ba cô gái kia cũng vừa về. Họ cười đùa khúc khích xem chừng thân thiết lắm. Tiên vì không muốn giao du với những người này nên nhắm mắt vở như đang ngủ. Tuy nhiên mấy người đó vẫn không hề có ý định muốn dừng lại chuyện này. Xòa bỗng ra vẻ thần bí. Hồi nãy tao nghe thư ký đạo nói bà Hương hôm nay điên tiết lắm. Gọi cho sếp cả tối không được. Lại bị sếp cho leo cây nên tức tối phải gọi thẳng phụ huynh ra mặt ứng cứu. Xoa là người yêu của đạo. Cậu ấy lại là người thân thiết nhất với Hoàng. Nên xem ra thông tin này chắc chắn chính xác. Hiền ngỡ người. Chị Xoa, có khi nào sếp với cái con ngọc kia đi với nhau bây giờ vẫn chưa về không? Cái đó khả năng cao ấy. Sếp dạo này dung túng con nhỏ đó quá. Thấy thái độ làm việc của nó không? Coi trời bằng vung. Họ cứ bàn tán sôi nổi hệt như tận mắt chứng kiến vậy. Tiên cố nhét tai phone cho sâu, mở nhạc thật to để lấn át đi tiếng nói của những người đó. Trong lòng cô dường như cũng đang gợn sóng. Ở trong thang máy, Ngọc vẫn co do tựa đầu vào vai người bên cạnh. Trong giấc ngủ chập chờn lâu lâu cô ấy lại giật mình khe khẽ. Đêm này thực sự rất dài với các đủ cung vật cảm xúc. Khi nỗi sợ về tinh thần lấn át hết tất cả mọi thứ, thì dường như con người ta cũng gạt bỏ hết những ái ngại ban đầu. Họ cứ bấu víu vào nhau để truyền cho đối phương thêm sức mạnh. Bàn tay của Ngọc vẫn ôm chặt lấy cánh tay Hoàng, như sợ cậu ấy sẽ bỏ đi mất. Quá nửa đêm, khi cây lạnh tê tái bao trùm khắp chỗ này, Ngọc bất giác tỉnh dậy. Cô thấy má mình với Hoàng đang áp sát nhau thì có phần nóng rực. Cô cựa quậy một chút nhưng không dám buông tay Hoàng. Cô vẫn ám ảnh lúc thang máy bị rơi tự do. Dường như Hoàng Thế Ngọc cũng vừa tỉnh, lại nghe bụng cô ấy đang sôi ủng ục thì vội hỏi. Cô đói lắm hả? Ừ, tôi đói lắm. Nếu tôi với anh rơi xuống đó thì sang bên kia, anh cũng đừng buông tay tôi nha. Anh đi đâu nhớ kéo tôi đi cùng. Xưa trường tôi cũng có vụ rơi thang máy xong chết luôn. Tôi giờ chẳng biết như thế nào nữa. Ba mẹ tôi có mình tôi thôi. Nếu như tôi có mệnh hệ gì chắc họ cũng không sống nổi. Ngọc nói xong lại hỏa khóc. Cô ấy không còn sáng vẻ mạnh mẽ của ngày thường, Hoàng chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào tay cô không ngừng động viên. Trời sáng sẽ có đội cứu hộ tới, yên tâm nhất định sẽ không sao. Khi ra khỏi đây, tôi sẽ dẫn cô đi ăn một bữa no nê, coi như là lời xin lỗi chân thành của tôi. Giờ cô chịu khó một đêm, tôi hứa sau này sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Tôi cũng hy vọng vậy. Cô nhắm mắt lại ngủ một giấc nữa cho quên đi nỗi sợ hãi đi. Khi cô tỉnh dậy sẽ có người tới giúp chúng ta. Anh nói thật không? Tôi nói thật. Ngọc nhắm mắt lại một lúc sau cô lầm bầm. May mà có anh nên tôi cũng đỡ sợ. Hoàng khẽ cười trong đêm tối cậu vẫn cảm nhận rõ trái tim của mình đang đập loạn nhịp. Giờ này cậu cực kỳ ghét việc cho con gái đụng vào mình ngay cả Hương. Cũng chưa bao giờ tựa đầu vào vai Hoàng cả đêm như vậy. Đối với Hương, cảm giác như những bạn bè thân thiết. Cậu thấy mọi thứ rất đổi bình thường chứ không như lúc này. Càng về đêm khi không gian yên tĩnh thì cảm giác đó lại càng hiện hữu. Cô gái này không đẹp, chẳng dịu dàng kiêu xa, nhưng lại có gì đó rất cuốn hút, khiến Hoàng không ngừng tò mò. Tuy mới tiếp xúc với Ngọc chưa lâu, nhưng cậu lại thấy cô ấy giống mình về nhiều phương diện, đặc biệt là sở thích và thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng, không bao giờ luồn cúi để có được danh lợi. Cô gái ấy giống như sương rồng giữa sa mạc, luôn mạnh mẽ vươn lên bất chấp khó khăn dòng tố. Sáng hồ sau, Ngọc đang ngủ say thì bị đánh thức bởi những tiếng động mạnh bên ngoài. Cô mở mắt thấy mình đang tựa đầu vào một góc trong thang máy, còn Hoàng vẫn đứng ngay ở phía trước. Những người bên ngoài đang ra sức phá cửa, họ vừa làm vừa hỏi tình hình của Hoàng ở bên trong. Khi biết cậu ấy vẫn an toàn thì mọi người mới dám thở phảo nhẹ nhõm. Phải cả nửa tiếng sau, cánh cửa thang máy mở toang Ngọc cũng cười ra nước mắt. Cô không ngờ mình vẫn còn sống sót tới tận bây giờ. Cô lào đảo bước ra nhưng thấy mọi thứ tối sầm lại. Bất ngờ đổ nhào về phía trước. Nhưng may mắn có Hoàng giữ được. Cậu ấy vội vã cúi xuống bế thóc Ngọc. Cứ vậy đi bộ xuống phòng của mình để tránh người ta dị nghĩ không hay ảnh hưởng tới Ngọc. Phòng của Hoàng có một gian nhỏ bên trong có giường đầy đủ cậu ấy nghỉ lại vào buổi trưa, hoặc những hôm tăng ca không về được. Cậu ấy bế Ngọc đặt ngay ngắn lên giường, lấy dầu gió xoa khắp chân tay cho Ngọc. Một lát sau, cô ấy dần dần tỉnh lại, nhưng xem ra có vẻ yếu ớt. Tôi đang ở đâu đấy? Chúng ta an toàn rồi cô đúng không anh? An toàn rồi, cô nằm yên ở đây. Tôi kêu người mang đồ ăn cho, cô thích ăn món gì? Tôi thèm cháo gà, nhớ lấy cái đùi gà ta đấy. Không phải gà công nghiệp, mua một ly nước cam nữa. Đợi tôi chút, tôi đặt họ xếp qua luôn, tôi ra ngoài đây. Có gì cứ gọi tôi. Hoàng bước nhanh ra ngoài, cậu cũng dùng điện thoại bàn để gọi cho bộ phận lễ tân. Nhờ họ đặt những món ngọc yêu cầu, thêm một suất cháo gà cho mình nữa. Cậu ngồi xuống ghế móc điện thoại ra đi sạp pin. Khi vừa mới khởi động nguồn thì thấy tin nhắn gửi đến tới tấp điện thoại cũng cả mấy chục của gọi nhỡ của Hương của ba mẹ mình Hoàng bỗng nhớ lại cuộc hẹn của mình với Hương tối qua thì bỗng giật mình cậu vội vã gọi lại nhưng phát hiện cô ấy đã chặn số tin nhắn cũng không gửi đi được Hoàng chắc mầm lần này khó có thể giải thích với vợ sắp cưới nên cứ bần thần không biết phải làm sao hết cậu muốn chạy tới ngay chỗ Hương nhưng thấy Ngọc vẫn đang nằm trong kia không ai chăm sóc thì lại không nỡ bỏ đi May sao vừa lúc ấy thì Tiên bước vào. Vì cửa mở nên cô ấy cứ thản nhiên lại gần chỗ Hoàng rồi cúi chào. Anh có biết Ngọc ở đâu không anh? Từ tối hôm qua em không liên lạc được với cô ấy nên lo lắm. Cô vào trong phòng kia chăm sóc Ngọc giúp tôi. Lát nữa có người mang đồ ăn sang tới thì hai người cứ ăn đi. Tôi có việc cần giải quyết gấp. Hôm nay cô ở đây khỏi cần về phòng thiết kế. Tiên chưa kịp trả lời thì Hoàng đã lấy điện thoại rồi lao nhanh ra ngoài. Cậu lái xe tới thẳng nhà của Hương, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô ấy mắng chửi thậm tệ. Khi tới cổng, Hoàng bước xuống xe rồi bấm chuông in ỏi. Bác giúp việc nghe tiếng chuông thì đi ra mở cổng. Vừa thấy Hoàng bác ấy đã thủ thỉ. Cậu vào coi cô Hương thế nào. nhịn ăn từ hôm qua tới giờ, chẳng nói chuyện với ai hết. Ông bà đi du lịch vẫn chưa có về. Tôi thấy hình như cô ấy gặp chuyện buồn hay sao đó. Dạ, cho biết rồi. Bà ấy mở rộng cửa để Hoàng lái xe thẳng vào trong sân. Cậu vội vã chạy lên tầng 2, đến trước phòng của Hương gõ cửa. Mở cửa ra cho anh, chúng ta cần nói chuyện. Bên trong không có tiếng đáp lại, Hoàng vẫn không ngừng thanh minh. Hôm qua, anh bị kẹt trong thang máy, cả đêm ở trong đó. Điện thoại bị tắt nguồn, sáng nay mới có người ứng cứu anh ra ngoài là chạy đi kiếm em luôn nếu em không tin có thể hỏi bên cứng hộ mở cửa cho anh nào cậu ấy nói khản cả cổ cũng chẳng nghe tiếng Hương đáp lại bác giúp việc thương tình nên đưa chiều khóa dự phòng nháy mắt ra hiệu trong hoàng mở cửa cậu ấy hiểu ý nên vội vã làm theo cánh cửa vừa mở cảnh tượng kinh hoàng khiến cả hai kinh hãi Hương nằm bất tỉnh dưới đất xung quanh cả lọ thuốc ngủ đang vương vãi khắp nơi hoàng Hoảng sợ vội lay mạnh người cô ấy Em mở mắt ra, em làm sao thế này? chở chờ quay tới bệnh viện đi. Hoàng lúc này mới như sự tỉnh, cậu bế bội hương chạy như bay xuống dưới sân, đặt cô vào xe rồi lao nhanh tới bệnh viện. Cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Hoàng ngồi ở bên ngoài cứ nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa, thấp thỏm mãi không yên. Phải cả tiếng sau các bác sĩ mới trở ra. Họ nói cô ấy uống quá liều thuốc ngủ, may mà... Đưa tới kịp thời đã rửa rùa thành công. Nếu chậm tí nữa sẽ mất mạng. Hoàng thở phào cảm ơn bác sĩ dối rít Cậu cùng với các điều dưỡng đẩy Hương tới phòng hồi sức. Hoàng vẫn không ngừng tự trách cứ bản thân. giết nữa đã gây nguy hiểm cho Hương. Cậu biết tất cả là tại mình quá vô tâm. Nên mới gây ra cơ sự như vậy. Hoàng ngồi ngay cạnh giường nắm chặt lấy tay Hương. Cậu nhìn khuôn mặt xanh sao của cô ấy thì càng chua xót Em ngốc thế. Anh không làm gì có lỗi với em hết. Em đừng có tự hành hạ bản thân như vậy. Cậu ấy cứ một mình lầm bẩm Cả một lúc lâu sau thì Hương tỉnh lại. Khi ấy Hương mới bật khóc. Ngày mai mình đi đăng ký kết hôn, được không anh? Hương vừa nói vừa khóc. Nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc tới đáng thương. Thì Hoàng cũng xót xa. Cậu nhẹ nhàng trấn an. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe mạnh. Khi nào xuất viện thì kết hôn. Lần sau đừng hành động dại dột như vậy. Nếu như anh không tới kịp thì sẽ nguy hiểm lắm. Em có biết không? Hương khóc nức nở. Em sợ anh bỏ em. Nếu như đời này không có anh, thì em sống không bằng chết. Thả cứ chết quách đi. Còn nhẹ nhàng hơn chứng kiến anh vui vẻ với người con gái khác. Cô ấy lại bắt đầu kích động. Nước mắt cứ vậy tuồn xối xả. Hoàng vội ôm chặt lấy Hương. Vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay cô. Anh không có ai hết. Em đừng suy nghĩ như vậy nữa. Thế đói chưa? Anh mua chút gì cho em ăn luôn. Ôm em chút nữa. Bác sĩ bảo em mới rửa ruột nên chưa ăn được. Anh giờ mới về ấy hả? Bên cứu hộ, họ vừa mở được cửa thang máy thì anh cũng về kiếm em luôn. Hương mặc dù vẫn tức anh ách chuyện của Ngọc nhưng cô biết tính cách Hoàng không thích ồn ào. Đặc biệt cậu ấy không muốn nhắc đi nhắc lại nên Hương chỉ biết dùng nước mắt để trói chặt cậu ấy. Hoàng sợ nhất khi chứng kiến Hương khóc, mỗi khi như vậy cậu đều tìm đủ cách để ăn ủi cô. vừa lúc này ba mẹ Hoàng cũng chạy sộc vào, mặt cắt không còn sọt máu, bà Ngân vừa thở vừa hỏi Han Có chuyện gì vậy? Mẹ đã nói hai đứa từ từ giải quyết, sao con dại rột thế? Mẹ ơi! Hương mếu máu đưa tay ra nắm chặt lấy tay mẹ Hoàng, hai người họ một già một trẻ, cứ như vậy ôm nhau khóc như mưa. Ông Khanh nghiêm rộng. Hoàng, ra ngoài ba có chuyện muốn nói. Cậu ấy khẽ gật đầu, lặng lặng bước ra. Hai ba con ông Khanh đi thẳng tới một góc không xa, không có ai quà lại. Lúc này, ông ấy chẳng chút nể nang, tắt thẳng vào mặt con trai. Cậu ấy chỉ biết cúi đầu chứ không phản ứng lại. Thằng ngu này, tao nói mãi mà mày vẫn không hiểu là sao. Từ hôm nay cho con kia nghỉ việc ngay lập tức. Số tiền nó ứng coi như tao bố thí. Đây là giới hạn cuối cùng của tao. Nếu mày cứ cố tình giả cơm giả điếc, thì sau này con kia có què cụt, cũng đừng trách tao ác. Tao chưa bao giờ biết nói đùa. Bà vô lý thế. Cô ấy liên quan gì tới chuyện này? Còn với Ngọc không có bất cứ quan hệ mờ ám nào hết. Cô ấy là người có tài, cần phải giữ lại để bồi dưỡng. Hợp đồng này cũng chính là Ngọc đã cứu thua cho công ty của chúng ta. Im ngay, tao cảnh cáo rồi đấy. Nếu như ngày mai, tao vẫn thấy nó đi làm. Thì hậu quả tự nó gánh lấy ta gọi điện cho bên nhân sự rồi Tốt nhất mày cứ đứng im đừng ra mặt Đám cưới sẽ diễn ra Ngay trong tuần sau Mày chuẩn bị dần đi là vừa Ngoài con Hương Chúng tao không chấp nhận bất cứ ai vào đây làm dâu hết Ông Khanh chửi một hồi Rồi bỏ đi luôn Mặc kệ Hoàng vẫn đứng như trời trồng một chỗ Thực sự cậu không muốn vì mình Mà Ngọc bị liên lụy Hoàng thở dài rồi chậm chạp Bước lại vào phòng của Hương Lúc đó, ba mẹ cậu vẫn đang ngồi ở đó nói chuyện với con dâu tương lai. Chẳng biết đang nói chuyện gì, mà hương cười khúc khích. Bà Ngân nói to. Cứ yên tâm ăn ngon, ngủ ngon. Gia viện là ba mẹ tổ chức đám cưới cho hai đứa liền. Bà con lên lịch hết rồi, khách khứa cũng đã mời hết. Ba mẹ tính lần này sẽ tổ chức một đám cưới rình rang. Tại mẹ còn có thằng Hoàng, và lại gia đình mình cũng đã khấm khá hơn xưa. Mối quan hệ nhiều hơn nữa. Làm nhỏ quá sao họ lại trách tại sao không mời Nên mẹ cũng khó xử Con cảm ơn ba mẹ Lúc nào ba mẹ cũng đứng về phía con Mặc dù con có nhiều thiếu sót Nhưng ba mẹ chẳng bao giờ trách phạt Luôn bên con những lúc khó khăn nhất Ông Khanh sen vào Cái con bé này Cứ toàn nghĩ vớ vẩn gì không đâu Ba mẹ không thương các con thì thương ai được chứ Sau này các con có chuyện gì Không giải quyết được Thì cứ mạnh dạn nói với ba mẹ Cả nhà mình cùng giải quyết Ba mẹ già rồi Không thể ở mãi với các con được Vậy nên chỉ mong các con thuận hòa yên ấm Ba mẹ chỉ biết làm tất cả những chuyện tốt nhất cho các con Họ ở lại nói chuyện thêm chút nữa Rồi ông Khanh dục vợ về trước Để cho Hoàng ở lại đây chăm sóc Trước khi đi ông mới dặn dò Con tạm thời không cần đến công ty nữa Bà sẽ thay con giải quyết mọi việc Cứ ở lại bệnh viện chăm sóc hương cho khỏe lại Bà mẹ đi trước đây. Hương bị dịn không muốn ông bà về, cô Lý nhí. ba mẹ đi cẩn thận. Khi hai người vừa rời khỏi, Hương vẫy tay Hoàng. Anh ngồi đây với em. Hoàng kéo trước ghế tới sát đầu giường. Cậu vẫn đang lo lắng chuyện của Ngọc ở công ty. Cô ấy vẫn còn đang sốc vụ thang máy, cộng thêm chuyện bị sa thải. Chắc Ngọc sẽ không chịu nổi được. Hoàng cứ như người mất hồn, đầu óc vẫn lơ lửng trên không trung. Tất nhiên Hương nhận ra chuyện này nhưng vẫn vờ như không hay biết. Cô nắm lấy tay Hoàng, mắt hơi nhắm lại tỏ vẻ rất mệt mỏi. Anh hát cho em nghe đi. Hả? Bây giờ ấy hả? Em muốn nghe anh hát. Để khi nào về nhà đi em. Hát ở đây họ tưởng anh đầu óc có vấn đề mất. Kệ họ, anh hát đi. Hương lại sắp khóc đến nơi thì buộc Hoàng phải chiều theo. Cậu ấy tuy chất giọng không hay Nhưng lúc nào Hương yêu cầu là cậu đều đáp ứng. Những bài hát này tuy Hoàng đã hát cả mấy trăm lần, nhưng lần nào Hương cũng bắt hát lại. Hoàng cứ hát, thậm chí cậu còn chẳng biết mình đang hát cái gì. Cảm xúc lúc này vô cùng hỗn độn. Hương thì vui vẻ lắng nghe, lâu lâu lại khẽ mỉm cười, cô thì thầm. Anh đừng có làm em buồn nữa, em đã cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Em có thể chấp nhận chuyện anh vô tâm. Nhưng không bao giờ tha thứ cho sự phản bội Hoàng cứ hát hết bài này sang bài khác Rất lâu sau Hương mới khẽ buông tay Dường như cô ấy cũng vừa mới ngủ Cậu nhẹ nhàng đặt tay Hương lên giường Dón rén bước ra ngoài cửa Có lẽ vì vẫn còn ngấm thuốc ngủ Nên Hương nhanh chóng ngủ mê man không biết gì Hoàng ngay lập tức gọi điện cho Ngọc Nhưng chỉ có tiếng chuông chứ không ai bắt máy Cậu gọi mãi không được nên đành gọi trực tiếp cho bên nhân sự Em nghe thư xếp. Ba tôi hôm nay có ký quyết định gì không? Dạ, chủ tịch đã sa thải cô Vũ Minh Ngọc bên bộ phận thiết kế rồi. Cô ấy còn ở công ty không? Cô Ngọc rời khỏi công ty lúc xếp đi được 30 phút. Ừ. Hoàng cúp máy, cậu vẫn muốn được gặp Ngọc để tự mình xin lỗi cô ấy. Hoàng ngồi ở ghế đá nhìn xa xăm xa bên ngoài, thấy những người bệnh nhân khom lưng đầy đau đớn, đang lê từng bước chân đầy mệt nhọc thì lại càng buồn bã. Trong phòng, Ngọc vẫn nằm gục mắt xuống gối. Cô vẫn không hiểu vì sao mình bị sa thải. Mẹ cô vì sợ con gái buồn định vào đây tâm sự, nhưng thấy cửa khóa trong nên chỉ khuyên nhủ. Không việc gì phải buồn. Công ty này không được thì sang công ty mới. Con gái mẹ giỏi lắm. Sao họ hối hận vì để mất một nhân tài như con. Mẹ đi chợ mua con gà về làm gỏi. Lát nữa mẹ con mình đánh chén. Ngủ một giấc cho ngon Khi nào tỉnh dậy nhớ không được buồn nữa đâu đấy Ngọc cứ lăn lộn trên giường Cô đang lo lắng vì không biết kiếm số tiền kia ở đâu ra để trả cho Hoàng Giờ cô đang thất nghiệp Số tiền tiết kiệm của mình cũng đã rút ra hết Ngọc lấy điện thoại thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng Cô đoán chắc vụ này là do ba mẹ cậu ấy quyết định Cô không muốn Hoàng khó xử Nên quyết định tự nhiên nhất có thể Gọi lại cho cậu ấy Mới hồi chung đầu tiên đã nghe thấy tiếng Hoàng vang lên. Cô đang ở đâu đấy? Tôi về nhà rồi. Chuyện, chuyện. Cả hai nói tới đó thì dừng lại. Họ im lặng vài giây rồi Hoàng bỗng nói trước. Chuyện của công ty tôi cũng mới biết. Thực sự tôi rất xin lỗi cô. Không sao, tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Dù sao thì anh cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn vấn đề số tiền kia sau này tôi sẽ trả góp từ từ cho anh. Hoàng vội nói to Không cần Bên tôi vi phạm hợp đồng lúc ký kết với cô Vậy nên số tiền đó không cần trả lại công ty nữa Coi như là bên tôi đền bù cho cô Tôi tin với năng lực của cô thì đi đến công ty nào cũng sẽ phát triển Thôi nha tôi tắt máy đây tôi đang bận chút Số tiền kia tôi sẽ tìm cách trả lại cho anh Ngọc nói xong thì tắt máy luôn Không đợi Hoàng trả lời tiếp nữa Cô ấy nằm vật giữa giường Cả tiếng sau mới đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Ngọc tự trấn an bản thân. Không có việc gì phải buồn hết. Lại bắt đầu công cuộc đi tìm công việc mới. Ngọc mở cửa đi ra ngoài. Cô khẽ nhắm hở mắt để tận hưởng chút không khí. Cả ngày hôm nay, Ngọc cứ đi xa lại đi vào. Trong lòng vẫn thấy tiếc nuối chút gì đó. Nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra được. Thời gian ở nhà trôi chậm tới mức tưởng chừng bằng cả năm tới công ty đi làm. Buổi tối sau khi tan làm thì tiên gọi điện hẹn gặp Ngọc ở quán cà phê. Ngọc vì cũng muốn thư thái đầu óc nên gật đầu đồng ý luôn. Cô luống cuống dắt chiếc xe nặng trịch đi ra sân. Tiếng mẹ cô văng vẳng. Tối rồi không ở nhà ăn cơm lại còn đi đâu nữa? Con đi gặp cái tiên một lát. Mẹ cứ ăn cơm trước đi. Khi nào về con ăn sau. Thế đi nhanh rồi về. Mẹ chở cơm đấy. Ngọc vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện rồi lái xe tới thẳng chỗ hẹn tiền đã tới khi nào cô vẫy tay gọi Ngọc lại bàn mình đã đặt trước tiền lo lắng hỏi dồn mày đừng buồn nữa phải vui lên đấy tao khó xử quá chẳng biết làm cách nào giúp mày hay là tao cũng nộp đơn xin nghỉ ở đó luôn xong cùng mày nộp đơn qua công ty khác Ngọc vội gạt phát con điên này người ta muốn xin vào đó không được mày lại muốn nghỉ Cứ yên tâm ở đó mà làm. Mày nghỉ rồi kiếm đâu chỗ ăn chỗ ở. Tao vài bữa lại xin công ty khác không việc gì phải lo. Tiên nghe vậy thì cũng xuôi xuôi Cô khoác bay ngọc cười buồn. Tao chỉ thích đi đâu cũng có mày. Sau này cứ khi nào rảnh là chúng ta lại hẹn hò đi ăn nha. Chuyện thằng Hòa bên công an nói tao ngày kia lên phường giải quyết. Ừ không sao đâu. Hôm đó tao đi với mày. Tiên bỗng làm ra vẻ thần bí. À... Mày biết chuyện gì chưa? Vợ sắp cưới của anh Hoàng tự tử đấy. Cái gì? Tự tử á? Sao lại tự tử? Tao nghe người ta bàn tán vậy. Họ nói con Hương nó căm mày lắm. Nó sợ mày cướp anh Hoàng nên phải dùng chiêu khổ nhục kế để ba anh Hoàng đuổi mày. Ngọc càng nghe càng buồn rủn chân tay. Cô vẫn không tin có chuyện vô lý như vậy được. Rõ ràng cô và Hoàng chẳng có quan hệ gì đi quá giới hạn giữa nhân viên và sếp. Ngọc bỗng nghĩ ngay ra vụ trong thang máy. Cô thầm nhủ. Có khi nào lúc mình tựa đầu vào anh ta đã bị camera ghi lại nên cô gái kia mới ghen. Mình cũng sai nhưng lúc đó sợ quá mới thần hồn nát thần tính. Thôi cầu cho họ hạnh phúc chứ vì mình mà cãi nhau thì khổ quá. Tiền thấy Ngọc im lặng như vậy lại nói tiếp. Công ty đang đồn ẩm lên mày đi cửa sau với giám đốc nên mới có vé vào đây. Họ còn biết học lực của mày nữa. Ai cũng chê ỏng che eo Tao thấy làm việc ở đó lâu dài cũng khó đấy Kéo bè kéo phái Làm thì không tập trung mà làm Kệ họ đi Mày cứ làm tốt phận sự của mày được rồi Tao xin chỗ khác Cứ đúng chuyên ngành là được Ngọc không muốn tiên suy nghĩ Nên vội lảng sang chuyện khác Dù cô cũng hơi thất vọng trước quyết định của công ty Nhưng vẫn tự an ủi bản thân phải cố gắng Họ ngồi ở đây thêm một lúc nữa thì Tiên lấy cớ bận việc nên về trước. Ngọc thấy vậy cũng chào tạm biệt luôn. Cô còn ghé qua hàng bánh trắng mua hai phần bánh trắng trộn. Tiên vừa ra chỗ bãi giữ xe đã gọi ngay cho Hoàng. Em có chuyện muốn nói với anh, bây giờ anh có rảnh không? Tôi đang bận, cô có gì quan trọng cứ nói đi. Chỗ anh có ai không? Không. Chuyện của cái Ngọc là sao vậy anh? Tự dưng lại xa thải nó. Em cũng không hiểu chuyện gì, vừa mới hẹn nó ra đây nói chuyện, nó khóc sừng hút cả mắt, nặng nặng đòi đi gặp anh nhưng em ngăn lại, em không muốn nó hành xử lỗ mãng ảnh hưởng tới anh và vợ sắp cưới. Hoàng dừng lại, hình như cậu đang hơi lén thở dài, Hoàng bỗng lên tiếng, cô ấy đâu rồi? Ngọc nó mới về rồi, em sợ nó kiếm anh gây chuyện nên phải gọi điện báo anh trước, cũng tội nghiệp, chắc nó vẫn còn tức tối chuyện mình bị cho thôi việc. Em cũng thấy quyết định này của Chủ tịch có phần hơi nghiêm khắc. Chưa nói rõ lý do đã sa thải rồi. May mắn là con Ngọc nó cũng không thích làm ở đây. Nó chỉ tức vụ bị đuổi không có lý do rõ ràng thôi. Ngọc bảo em đang làm hồ sơ qua công ty mới. Cô ăn ủi cối dùm. Thực sự tôi cũng đang bận việc. Khi khác chúng ta nói chuyện sau nha. Vâng, anh làm gì cứ làm đi. Em cũng bận rồi. Hoàng tắt máy rồi đi vào chỗ Hương. Cây cầm tô cháo loãng. Cô ấy đang gọi điện cho ba mẹ bàn về kế hoạch kết hôn. Vì sợ ba mẹ Hương lo nghĩ nên ai cũng giấu nhẹm chuyện Hương uống thuốc ngủ. Vừa thấy Hoàng cô đã vội vã nói luôn. Con bận rồi. Hương tắt máy ngày tức khắc. Cô ngồi dậy mỉm cười nhìn Hoàng sọ nhỏ nhẹ. Anh coi bộ váy cưới với mẫu nhẫn nào đẹp. Em mới chọn được vài mẫu đây này. Hoàng tạm thời chưa muốn nhắc tới chuyện này nên vội dục. Ăn cháo đã em, anh mới mua được tô cháo họ vừa nấu xong, vẫn đang nóng hổi. Hương muốn bàn dứt điểm cho xong, nên cứ nằng nặc bắt cậu ấy coi điện thoại. Anh thấy mẫu nhẫn này đẹp không? Hoàng khẽ gật đầu, cậu chẳng nhìn theo đã buột miệng trả lời luôn. Đẹp lắm, em chọn mẫu nào em thích là được. Anh lúc nào cũng thế, chuyện trọng đại mà cứ rừng dưng như không có gì. Anh phải thảo luận cùng với em, thì mới có ý nghĩa nữa chứ. Hoàng thở dài đầy mệt mỏi chính vì sự sửng sưng thờ ơ này khiến hương càng tức tối. Cô đẩy hết toàn bộ trái cây trên bàn sát đầu giường bệnh xuống đất miệng không ngừng la lối om sòm. Anh đừng có làm như em ép anh phải cưới. Nếu anh cảm thấy chưa sẵn sàng thì hủy hôn. Em không muốn mình mang tiếng là người ép buộc. Có ai sắp kết hôn mà lúc nào cũng trưng bộ mặt sầu dĩ chẳng thèm quan tâm mọi thứ. Cứ thế mặt anh là em lại bực bội rồi. Hoàng Vốn dĩ đang mệt mỏi chuyện công ty, này lại cộng thêm chuyện này nên càng đâm ra chán nản. Cậu chỉ muốn im lặng nghỉ ngơi, nhưng Hương lại càng được đà có bé xé ra to. Em đã đúng ý anh rồi, nên anh mới không cãi được chứ gì. Em biết thừa anh đang nghĩ tới con nhỏ đó, lúc nào anh cũng nghĩ tới nó, không muốn nó chịu thiệt thòi. Em thôi đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Em còn nói, nói tới khi nào anh thừa nhận lỗi sai của mình thì thôi. Mỗi khi em nhắc tới nó thì anh lại nổi khủng lên. Trong lòng anh vị trí của nó luôn tồn tại. Hoàng lắc đầu ngao ngán. Cậu không muốn tranh luận tiếp tục nữa nên bỏ ra ngoài. Hương cũng đang giận dữ quá mức dẫn tới không còn được sáng suốt. Cô chỉ thẳng tay ra cửa. Nếu như hôm nay anh bước khỏi cánh cửa này thì tôi sẽ hủy hôn ngay tức khắc. Hoàng bỏ đi ngay. Ánh mắt cậu đầy bất lực. Vừa đi được đoạn ngắn thì bắt gặp bà giúp việc của nhà Hương. Hoàng vội cúi đầu chào hỏi rồi nói nhỏ. Nhờ cô chăm sóc Hương giúp con với. Hôm nay con có việc bận nên phải về giải quyết sớm. Nếu như có vấn đề gì thì cô nhớ gọi cho con. Người phụ nữ này nhìn sắc mặt khó coi của Hoàng thì chắc mầm hai người họ vừa mới cãi nhau to. Bà ấy khẽ cười rồi động viên. Cậu cứ về lo công việc đi. Mọi chuyện ở đây đã có tôi lo liệu rồi. Hoàng hơi gật đầu, cậu bước nhanh tới chỗ để xe. Bây giờ đầu óc cậu ấy trống sỗng, chỉ muốn bỏ đi đâu đó một thời gian để khỏi phải đối diện với những vấn đề nan giải này. Chuyện công ty chưa xong lại cộng thêm chuyện tình cảm. Hoàng thấy ngột ngạt không sao thở nổi. Cậu cứ lái xe vòng vèo qua vài con phố. Chẳng hiểu sao lại đi lạc tới ngõ nhà Ngọc. Cô ấy đang ngồi trước cổng, dùng một viên gạch cứ vẽ đầy xuống nền bê tông. Hoàng lái chậm dần rồi dừng lại. Ngọc nhận ra cậu ấy thì hốt Hoàng giấu luôn bên gạch ra sau để khỏi xấu hổ. Cứ tưởng Hoàng sẽ nói về chuyện công ty, nhưng cậu ấy bỗng hỏi khẽ. Uống cà phê đen với bánh mì không? Ngọc chớp mắt đầy khó hiểu, cô định từ chối nhưng Hoàng đã tiếp lời. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, hôm nay tôi kiệt sức thật rồi. Nghe những lời này, Ngọc có chút khó xử. Cô bứt luôn viên gạch gọi lại một góc, phủi sạch tay rồi leo lên xe. Ngọc không muốn khơi gợi lại chuyện buồn nên vội đánh chống làng. Thôi, chưa ăn gì hết, bụng đói meo đây này. Giờ uống cà phê chắc đi gặp các cụ. Thôi, tôi với anh đi ăn cái gì cho ấm bụng đã, có thực mới vực được đạo. Anh trả tiền đấy, tôi không mang tiền. Cô thích ăn gì? Vào quán mẹt đi, trong đó 500 ngàn một mẹt đủ các món. Ăn xả láng, đỡ tốn tiền. Hoàng dù đang buồn bực nhưng cũng phải bật cười. Cô không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu. Tôi không giàu nhưng đủ cho cô ăn một bữa thịnh soạn. Cứ coi như đây là thành ý xin lỗi của tôi. Ngọc xua tay. Anh chẳng biết gì hết. Ngoài đường đầy món ngon. Nhưng giao thuê mặt bằng thấp với cơ sở xòe xòa nên giá rẻ. Anh vào trong khách sạn. Nhà hàng lớn họ cộng quà tiền mặt bằng nên giá cắt cổ. Ăn ở đâu mà chẳng được cứ no là thích rồi. Anh nhiều tiền vậy thì đi từ thiện. Đầy người đang cần anh giúp đỡ. Hoàng không cãi lại, cậu lái xe theo sự hướng dẫn của Ngọc. Quán ăn này cũng không lớn lắm, nhưng khách ra vào tấp nập. Mùi thịt nướng thơm lừng bay sọc vào cánh mũi. Ngọc xem ra khá quen với nơi này, nên nhân viên cứ thấy cô là cười tươi như hoa. Ngọc dẫn Hoàng vào một bàn ngay sát cạnh cây rửa lùn. Cô vui vẻ giới thiệu. Quán này ngon tuyệt của mèo. Cô ấy vừa nói vừa gọi phục vụ đến. Gọi một mẹt heo to nhất rồi rung đùi ngồi chờ. Hoàng lúc này mới khẽ hỏi. Hồi sáng ba tôi có nói gì với cô không? Không, ông ấy chỉ nói với nhân sự thôi. Thế anh và vợ sắp cưới đã giảng hòa chưa? Có cần tôi nói rõ ràng với cô ấy chuyện của chúng ta không? Thôi, tôi tự có cách giải quyết. Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Thực tình thấy khó xử với cô quá. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Nhưng còn nhiều khúc mắc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Anh có hạnh phúc không? Hoàng bỗng dừng lại. Câu hỏi này thực sự ngay cả bản thân cậu ấy cũng chưa tìm được đáp án. Bao nhiêu năm qua thực sự Hoàng vẫn không yêu hương. Cảm giác chỉ là quá quen thuộc như chi kỷ. Lần này khi nghe tới chuyện kết hôn nên nhất thời Hoàng có chút giật mình. Cậu vẫn cứ muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa. Để tự mình chuẩn bị tâm lý vững vàng. Dẫu biết làm như thế là có lỗi với cô gái Đã hy sinh hết thanh xuân cho cậu Nhưng trái tim Hoàng vẫn chưa tự tin đón nhận Cậu ấy cứ chẩm ngâm không đáp lại Ngọc thấy vậy thì tặc lưỡi Vậy thì đừng kết hôn Tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới mong bền chặt Ngay từ câu hỏi đơn giản nhất mà anh đã không trả lời được Thì tốt nhất nên tha cho con gái nhà người ta Thanh xuân của họ có hạn Sau này sẽ kiếm được người ưng ý Hồn nhân không tình yêu chẳng bao giờ bền chặt được. Khổ nhất là những em bé sinh ra trong những ngôi nhà như thế. Tôi chứng kiến nhiều vụ rồi. Cô đã từng yêu ai chưa? Ngọc phá lên cười, nhưng tự nhận thấy mình vô duyên nên im bặt. Cô lý nhí. Tôi mà có mảnh tình vắt vai, thì tính đã không hâm hấp như thế này. Thôi, nói chung yêu và khổ lắm, cứ tự do muôn năm. Sau già rồi thì kiếm đứa con về nuôi cho vui cửa vui nhà. Đàn ông bây giờ không tật nọ thì tật kia Cưới về tổn thọ lắm Cô ấy vừa nói tới đó Thì phục vụ bê một mẹt lên Trong đó thấy có món kho Món chiên, món rồi Luộc thập cẩm và một đĩa cơm nếp Lần đầu tiên Hoàng được ăn kiểu này Nên xem ra có vẻ khá lúng túng Ngọc thì vui vẻ Cầm lá mơ lông Trong miếng thịt luộc tí lòng già Rồi cuộn chặt chấm mắm tôm ăn ngon lành Hoàng cũng làm theo Cậu cảm nhận rõ vị chua, ngọt ngọt Cảm giác ngon không cưỡng lại được Họ cứ vậy ngồi ăn vui vẻ Và thêm những câu chuyện không đầu không cuối Hoàng cũng ngỏ ý muốn giới thiệu Ngọc Cho công ty của một người bạn Nhưng cô ấy lập tức từ chối Không, tôi muốn tự xin Chứ không cần thông qua ai hết Anh cứ lo tốt công việc của mình là được Cùng lắm tôi có thất nghiệp cả năm Cũng không chết đói đâu Bà mẹ tôi nuôi hết Tính ra tôi còn giàu hơn cả anh nữa đấy. Chả bất đồng nào ra. Ừ, cô giàu vậy nên sau này nhớ đãi tôi đi ăn tiếp đấy. Nhất trí anh cứ yên tâm. Ngọc sực nhớ lại bản thiết kế cô dịu giọng Thế chuyện bản vẽ hôm trước đã được thông qua chưa vậy? Bên đối tác họ đồng ý rồi. Họ còn khen cô nữa đấy. Thật á, họ khen tôi gì đấy? Họ bảo cô sáng tạo đúng với tiêu chí họ mong muốn. Sau này sẽ cần nhiều bản thiết kế phá cách mới mẻ như vậy nữa. Ngọc cười hiếp mắt. Đấy, tôi đã bảo anh giữ nguyên như vậy. Thời trang bây giờ không theo xu hướng an toàn nữa đâu. Sau này nếu cần cứ báo tôi trước một ngày để tôi sắp xếp cho. Yên tâm, tôi sẽ thiết kế miễn phí. Nếu anh thấy khó xử quá thì mua cho tôi một ký cà phê nguyên chất là được. Ừ, cô cần gì cứ báo với tôi. Thế cô đã ngắm được công ty nào để xin vào chưa? Chưa. Tôi vẫn đang ăn chơi đã từ từ mới kiếm. Họ không muốn tiếp tục vấn đề này nên vội chuyển chủ đề. Phải hơn 10 giờ đêm thì Hoàng mới đứng dậy thanh toán tiền rồi rục ngọc đi về. Nói chuyện với cô ấy xong tự dưng cậu thấy khoan khoái nhẹ nhõm đi nhiều. Cô gái này giống như có một nguồn năng lượng tích cực vô cùng lớn. Ở bên cô ấy mọi mệt mỏi cũng đều bị xóa nhòa.